Thì và các bạn cùng tiếp tục theo dõi những nội dung trong quyển sách Mục tiêu, quá trình cải tiến liên tục Chương 2 Có kỳ lạ không khi có cái cảm giác thấy thế giới riêng của anh đang sụp xuống từng mảnh Trong khi những người khác bên cạnh thì cứ chắc như bằng thạch Và anh không thể lý giải tại sao họ không bị ảnh hưởng như anh Khoảng 6 giờ 30, tôi trường khỏi xưởng và đi về nhà để có thể kiếm chút gì ăn tối Khi tôi vào tới cửa, Julie đang xem TV ngước lên nhìn Ôi anh, anh có thích tóc của em như thế này không? Cô ấy xoay đầu lại. Mái tóc nâu, dày, thẳng, quen thuộc. Giờ đây là một đống những lọn quan tích. Nó cũng chẳng còn là một màu nữa, mà có nhiều chỗ sáng hơn. Tôi đáp như cái máy. Trông đẹp đấy. Cô ấy đánh đôi mi dài về phía tôi. Đôi mắt đẹp, màu xanh, mở to. Chúng cần gì phải làm nổi lên được chứ. Nhưng tôi biết làm sao bây giờ. Tay thở làm đầu nói là nó làm cho mắt em nổi hẳn lên. Đẹp, tôi đói. Trong anh chẳng nhiệt tình gì. Xin lỗi nhưng mà hôm nay anh thấy suối quẩy quá. Ôi khổ thân anh chưa. Nhưng em có một ý rất hay. Chúng mình đi ra ngoài ăn tối rồi anh sẽ quên hết mọi chuyện thôi. Tôi lắc đầu. Anh không đi được. Anh phải ăn nhanh một chút gì đó rồi đến nhà máy liền. julie đứng ngay dậy hai tay chống nạnh. Tôi nhận thấy cô ấy đang mặc một bộ đồ mới. Anh kỳ cục quá. Nhất là em vừa thoát khỏi bọn trẻ nữa chứ. Julia, anh đang gặp một việc rắc rối. Một trong những cái máy quan trọng nhất của bọn anh Đã lăn ra hỏng Trong khi là phải làm gấp một đơn hàng Anh phải trực tiếp giải quyết nó Thôi được Nhưng chẳng có gì cho anh ăn đâu Vì em cứ nghĩ chúng mình sẽ đi ăn tiệm Tối qua anh chẳng bảo thế là gì Tôi nhớ lại đúng thế Đó là một trong những lời hứa của tôi Lúc làm lành sau khi cãi nhau Anh xin lỗi để xem Có thể chúng ta sẽ đi chừng một giờ thôi Nhưng chính anh đã nói là chúng mình Sẽ ra ngoài cả tối đúng không Thôi quên chuyện của anh đi anh. Hãy nghe anh nè, sáng nay Bill pitch bất chợt đến, anh ta đã nói là sẽ đóng cửa nhà máy đó. Vẻ mặt cô ấy thay đổi, hình như tươi tỉnh hơn. Đóng cửa nhà máy hả? Thật thế không? Phải, nó đang trở nên tồi tệ. Anh có hỏi anh ta về công việc sắp tới của anh sẽ ở chỗ nào không? Sau một giây nghi hoặc tôi nói, không, anh không nói về công việc sắp tới, công việc của anh là ở đây, tại thị trấn này, ở cái nhà máy này nè. Thấy nếu mà đóng nhà máy thì anh có nghĩ đến cái nơi mà anh sẽ tới không? Còn em thì có nghĩ đấy. Anh ta chỉ mới nói thế thôi. Ôi, tôi cảm thấy như mình đang nhìn vợ mình chăm chăm. Em thực tâm muốn đi khỏi cái thị trấn này, càng sớm càng tốt có phải không? Ừ, đây không phải là nơi em sinh ra anh. Em không có được cái tình cảm như anh đối với nó. Chúng ta mới chỉ ở đây có 6 tháng thôi mà. Thế chưa đủ sao? Mới chỉ có 6 tháng thôi ư anh em không có bạn bè gì ở đây hết chẳng có ai ngoài anh để mà trò chuyện còn anh á thì luôn vắng nhà gia đình anh rất tử tế nhưng chỉ cần ở một giờ với mẹ anh là em đã phát kiên lên rồi sáu tháng đối với em như hàng năm rồi đó thế em muốn anh phải làm gì đây anh không xin đến đây công ty đã cử anh đó là số phận rồi số phận julie anh không có thời gian để để tranh cãi với em nữa và cô ấy bắt đầu khóc thôi anh cứ đi làm cái việc của anh đi Tôi ở đây một mình. Cũng giống như mọi tối vậy thôi à. Sao thế, Julie? Cuối cùng tôi vòng tay ôm lấy vợ. Chúng tôi cứ đứng vậy một vài phút im lặng. Sau đó Julie nín bước lùi lại và ngước nhìn tôi. Em xin lỗi. Nếu anh phải quay lại nhà máy thì tốt nhất anh nên đi đi. Tôi gợi ý. Tối mai mình sẽ ra ngoài ăn được không? Cô ấy giơ hai tay lên. Được, lúc nào cũng được. Tôi xoay người bước đi rồi lại quay lại. Em ổn chứ? Không sao, để em tìm xem có cái gì ăn trong tủ lạnh không Lúc này tôi đã quên phát bữa tối Tôi nói Em đừng lo, anh sẽ kiếm chút gì trên đường đi vậy Tạm biệt em Khi ngồi vào trong xe, tôi thấy mình chẳng muốn ăn gì Kể từ ngày tôi đến berington Julie luôn cảm thấy khó khăn Cứ mỗi khi chúng tôi nói chuyện về thị trấn là cô ấy lại pha nàng Và tôi lại phải tìm cách tự vệ Đúng là tôi sinh ra và lớn lên ở berington Nên tôi cảm thấy đây là nhà mình Tôi biết tất cả những dãy phố, tôi biết chỗ nào tốt nhất để đi mua sắm, quầy ba nào nên vào, chỗ nào không nên tới, tất cả mọi chỗ. Có cái cảm giác chủ nhân nên ở đây tôi có nhiều cảm xúc hơn so với những cái thị trấn khác bên đường cao tốc. Nơi này là nhà của tôi suốt 18 năm trời. Nhưng tôi không quá ảo tưởng về nó, Barrington là một thị trấn công nghiệp, bất cứ ai qua đây cũng không nhận thấy có gì đặc biệt. Lái xe chạy lòng vòng, tôi nhìn xung quanh và có cái cảm giác cứ na ná nhau. Vùng ven thị trấn nơi tôi sống trong cũng như bao khu ngoại ô khác của nước Mỹ. Những ngôi nhà còn khá mới, có những trung tâm mua bán gần bên, một bãi rác của những nhà hàng ăn nhanh và quá bên kia gần với đường cao tốc là một khu buôn bán lớn. Tôi không có gì khác biệt nhiều ở đây với bất cứ thị trấn nào mà tôi đã sống. Đi vào trung tâm thị trấn, có cái cảm giác hơi thất vọng. Những đường phố với những ngôi nhà gạch cổ kính trong móc mèo đổ đát, một cửa hiệu trống hoác hoặc che đậy bằng những tấm gỗ dáng, có khá nhiều đường ray nhưng lại rất ít tàu hỏa. Chỗ góc giữa hai phố, Main và Lincoln là một tòa nhà văn phòng cao tầng như một ngọn tháp lẻ loi in trên nền trời. Lúc đó đang được xây dựng chừng 10 năm trước đây, tòa nhà được coi là một cái gì đó rất to lớn ở nơi đây, tất cả có tới 14 tầng. Lực lượng cứu hỏa đã lấy nó làm lý do để mua sắm những máy bơm chữa cháy mới và một cái thang đủ dài để có thể leo lên tới nóc nhà kể từ đó họ thầm lặng chờ đợi một đám cháy bùng lên trên mái nhà để mà sử dụng cái thang mới những người ủng hộ ở địa phương ngay lập tức tuyên bố rằng cái tháp văn phòng mới là một biểu tượng của sức sống barrington một dấu hiệu hồi sinh ở một thị trấn công nghiệp nhà nua sau đó chừng hai năm trước đây ban quản trị của tòa nhà đã dựng lên một tấm biển lớn trên nóc nhà với hàng chữ to đậm màu đỏ hãy mua tôi kèm theo là số điện thoại liên hệ từ phía đường cao tốc trong nó cứ như là rao bán cả các thị trấn cũng chẳng phải là quá xa so với sự thật trên đường đi làm tôi phải đi qua một cái nhà máy khác nó nằm bên trong một hàng rào bằng dây xích đã hên rỉ có chăng dây thép gai phía trên phía trước nhà máy là một khu đổ xe rộng chừng trăm mẫu anh được lát bê tông với những túm cỏ úa vàng chưa lên từ những khe nứt nhiều năm đã trôi qua kể từ khi còn những cái xe đổ ở đây những bức tường đã phai màu trông cứ nhợt nhạt Bên trên bức tường dài phía trước vẫn còn có thể luận ra tên của công ty bởi cái dấu vết sơn còn đậm nơi có những chữ và logo trước đây. Các công ty sở hữu nhà máy này đã đi về miền Nam. Họ xây dựng một nhà máy mới ở đâu đó phía nam Carolina. Có người nói rằng họ đã cố gắng chạy trốn khỏi cái tình cảnh bất lợi với công đoàn của họ. Cũng có người nói công đoàn có thể sẽ lại túm gáy họ sau chừng năm năm nữa. Họ sẽ có 5 năm lương thấp hơn và có thể ít rắc rối hơn với lực lượng lao động. Còn 5 năm dường như là quá dài đối với kế hoạch quản lý hiện đại. Thế là Berengutin có một xác con khủng long công nghiệp ở ngoài ô và chừng hai nghìn người ra đứng đường. Sáu tháng trước đây tôi có dịp đi vào trong nhà máy. Lúc đó chúng tôi đang tìm kiếm một chỗ làm kho chữ rẻ tiền. Đó không phải việc của tôi, nhưng tôi đi cùng với vài người khác chỉ để xem xét với mơ mộng rằng có thể một ngày nào đó chúng tôi cần có chỗ để mở rộng. Thật nực cười lúc này. Có một sự im lặng xâm chiếm lấy tôi. Nghe rõ từng tiếng bước chân, đó là số phận. Tất cả máy móc đã bị tháo dỡ đi, chỉ còn là một chỗ trống rộng khổng lồ. Khi lái xe ngang qua lúc này, tôi không thể gạt bỏ được ý nghĩ rằng đó cũng là cảnh ngộ của chúng tôi. Sau 3 tháng nữa, cái cảm giác đó làm tôi ấn lạnh. Tôi không muốn điều tồi tệ đó xảy ra, thị trấn đang mất đi những nhà sử dụng lao động chân chính. Cứ mỗi năm mất đi một, kể từ giữa thập niên 70, họ cuốn gói lại hoặc rút đi nơi khác. Dường như tình trạng đó không chấm dứt, còn bây giờ có thể là đến lượt chúng tôi. Khi tôi quay lại quản lý nhà máy này, sứ giả của Barrington đã làm một câu chuyện về tôi. Tôi biết đó là một thuận lợi, nhưng đó chỉ là thứ ồn ào nhất thời. Cái cậu người địa phương đó đã làm nó to chuyện lên. Đó chỉ là một loại tưởng tượng của học trò trở thành sự thật mà thôi. Tôi không muốn nghĩ lần sau tên của tôi ở trên mặt báo cùng với cái tin đóng cửa nhà máy. Tôi bắt đầu có cái cảm giác như là một kẻ phản bội đối với mọi người. Donovan trông giống như một con khỉ đột đang tức giận. Với việc chạy ngược chạy xuôi hôm nay, anh ta chắc phải sụt tới 5 pound. Khi tiến về cái máy NCX-10, tôi nhìn thấy anh ta bước đi cứ như thể nhấc thân hình từ chân bên này sang chân bên kia. Anh ta bước tiếp vài bước và dừng lại. Đột nhiên anh ta phóng nhanh qua lối đi. Để nói chuyện với ai đó, rồi lại ao ao tới kiểm tra cái gì đó Tôi đưa hai ngón tay lên huyết một tiếng chói tai Nhưng anh ta chẳng nghe thấy gì Tôi phải chạy theo qua hai gian nhà Mới túm được anh ta đưa về chỗ cái máy NCX-10 Anh ta có vẻ rất ngạc nhiên nhìn tôi Chúng ta sẽ làm xong được chứ? Tôi hỏi Chúng tôi đang cố gắng Nhưng có thể làm được không? Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức Bóp Liệu chúng ta có giao được trong đêm nay không? Có thể Tôi quay đi và đứng nhìn cái máy NC, thiết bị đắt nhất của nhà máy, một thiết bị đồ sộ bắt mắt, sơn bóng láng với màu hoa ải hương đặc biệt. Một cái bảng hiệu điều khiển ở phía sườn với những nút bấm và các đèn tín hiệu xanh đỏ hộ phách, một bàn phím đen huyền, các ổ băng từ và màn hình máy tính. Trong cái máy thật ấn tượng, nó đang gia công một chi tiết kim lại được kẹp chặt trong mâm cặp. Lớp kim loại được hớt ngọt sớt bởi các dụng cụ cắt, một vòi nước tưới nguội đang tưới xối xả cuốn trôi các mảnh phơi kim loại. Rất may là cái đồ quỷ này đã làm việc được trở lại. Hôm nay vẫn còn là may đối với chúng tôi, cái sự cố hỏng hóc không đến nỗi tồi tệ như chúng tôi nghĩ ban đầu. Nhưng cũng phải đến tận 4h30, người thợ sửa chữa mới có thể thu xếp đóng dụng cụ đồ nghề, mà lúc đó đã là thời gian của ca 2 Chúng tôi đã yêu cầu mọi người ở lại lắp ráp thêm giờ, mặc dù như thế là trái với chính sách hiện tại của chi nhánh. Tôi không biết. Phải nhét cái chi phí đó vào đâu, nhưng không thể không giao hàng trong đêm nay. Tôi đã có bốn cuộc điện thoại, tất cả đều từ Johnny Jones, phụ trách thị trường của chi nhánh. Ta anh ta cũng đã bị nóng rang lên bởi những quả trách của Pitch, rồi nhân viên bán hàng và khách hàng thì nhau réo, nhất định chúng tôi phải giao được hàng trong đêm hôm nay. Vì thế tôi hy vọng sẽ không còn gì sơ sẩy nữa. Cứ mỗi chi tiết được làm xong thì nó lại được mang ngay tới bộ phận lắp ráp để lắp vào một cụm. Mỗi khi một cụm lắp được hoàn thành, người đốc công ở đó, Lại cho chờ đến bộ phận lắp ráp hoàn chỉnh. Mỗi lần vận chuyển chỉ một sản phẩm đi đi lại lại. Nếu tính năng suất và hiệu quả thì thật được cười. Không hiểu bóp kiếm đâu ra được nhiều người như thế không biết. Tôi nhìn xung quanh, những nhân viên văn phòng đều được giao những công việc liên quan đến đơn hàng 41427. Donovan đã túm được bất cứ ai có thể để giao việc cho họ. Một cách làm thật không bình thường, nhưng phải giao hàng. Tôi liếc nhìn đồng hồ, đã quá 11 giờ đêm, chúng tôi đang ở chỗ xếp hàng. Các cửa phía sau của cái xe remote đã đóng kín Người lái xe trèo lên chỗ ngồi khởi động máy Và rồi Nhã Phanh chạy vào trong màn đêm Tôi quay lại Donovan Anh ta cũng quay lại phía tôi Tôi nói xin chúc mừng Cảm ơn nhưng đừng có hỏi làm sao mà chúng tôi xoay sở được đấy Được tôi sẽ không hỏi Anh biết chỗ nào có thể kiếm chút gì ăn tối không Lần đầu tiên trong ngày mới thấy bốp cười Chúng tôi đi xe của anh ta vì nó đổ ngay gần đấy hai chỗ đầu tiên chúng tôi đến đã đóng cửa do đó tôi bảo bốt đi theo hướng tôi chỉ chúng tôi đi qua con sông ở phố mười sáu xuống december đi tới khu phía nam đến gần nhà máy xay sau đó tôi bảo bốt rẽ về bên phải đi ngoằn ngoèo qua các dãy phố những ngôi nhà ở phía sau được xe giáp tường nhau không có sân không có cây cỏ gì đường phố chật hẹp mọi người phải đổi xe cả ở ngoài đường và đi bộ bất đắc dĩ cuối cùng chúng tôi dừng lại một quầy bar có tên là setnik có món thịt nướng donovan đã mắt nhìn Anh có chắc đây là chỗ chúng ta muốn đến không? Phải phải, giao đi. Họ có món bánh nhân thịt ngon nhất đấy. Chúng tôi chọn một chỗ ngồi ở phía sau. Cô Maxine, phục vụ ở đây nhận ra tôi, vẽ hồ hởi và làm nhãn xỉ lên Chúng tôi nói chuyện một lát, sau đó Donovan và tôi gọi món bánh nhân thịt, một chút thịt ráng và bia. Donovan lại nhìn quanh và hỏi, làm sao mà anh biết được chỗ này? Lần đầu tiên tôi thử một chút bia là ở quầy ba kia. Mới đây tôi nghĩ tôi đã ngồi ở cái ghế thứ 3 bên trái Anh mới uống bia hay là lớn lên ở thị trấn đây Nhà tôi trước kia ở cách đây hai dãy nhà Bố tôi có một quầy tạp phẩm Bây giờ thì do anh tôi quản lý Thế mà tôi không biết anh đã từng sống Barrington Sau nhiều lần di chuyển để rồi 15 năm sau tôi lại quay về đây Những cốc bia mới được mang tới Maxin nói Hai ly này là của Joe mời đấy Cô ta chỉ tay rõ Joe Senik, đang đứng sau quầy. Donovan và tôi vẫy tay cảm ơn anh ta. Donovan nâng cốc và nói. Mừng cho các đơn hàng 41427 đã ra khỏi cửa. Mừng cho nó, tôi nói và cùng ly với anh ta. Sau khi uống vài hơi, trông Donovan có vẻ thư giãn hơn, nhưng tôi vẫn còn nghĩ miên mang về những sự việc đã xảy ra tối nay. Anh biết không, chúng ta đã trả một cái giá quá lớn cho chuyến hàng này. Tôi nói... Chúng ta đã mất một tay thợ cơ khí giỏi, rồi chi phí để sửa cái máy NCX-10, cộng với tiền công thêm giờ nữa. Kể cả thời gian lãng phí của NCX-10 khi nó bị hỏng, Donovan thêm vào. Nhưng mà anh phải thừa nhận rằng, mỗi khi chúng ta buộc phải lăn thì thực sự chúng ta đã di chuyển một quãng đường. Giá ngày nào cũng di chuyển được như thế. Không cảm ơn, tôi không cần những ngày như thế này. Tôi không nói là phải cần bill pitch đến đây hàng ngày. Mà điều đáng nói là chúng ta đã giao được hàng. Tôi thì hoàn toàn ủng hộ để có thể hoàn thành các đơn hàng, Bob, nhưng không phải bằng cái cách mà chúng ta đã làm tối nay. Nhưng nó chẳng phải đã được việc đó sao? Phải, đúng là như vậy, nhưng bằng cái cách đó thì không thể được. Tôi chỉ nhìn thấy cái đã thực hiện được, cái đã làm mọi người cùng súng tay vào, mặc sát những nguyên tắc. Bob, anh có biết hiệu quả của nhà máy chúng ta sẽ như thế nào không nếu cứ điều hành như vậy hàng ngày? Chúng ta không thể huy động cả nhà máy chỉ cho một đơn hàng trong một thời điểm, khi đó hiệu quả của việc sản xuất loạt sẽ bị biến mất, chi phí sản xuất sẽ tăng lên và mọi việc sẽ tồi tệ hơn bây giờ, chúng ta không thể vận hành nhà máy theo kiểu phản ứng tức thời như thế được. Donovan trở nên im lặng, cuối cùng anh ta nói, Có lẽ tôi đã học phải nhiều thứ sai, hồi còn làm một anh điều độ. Hãy nghe đây, anh đã làm được một việc rất vĩ đại hôm nay, nhưng chúng ta đã đưa ra các chính sách cho mục tiêu của mình. Anh nên biết điều đó. Để tôi nói cho anh biết, Bill Peach đã gây rắc rối cho ngày hôm nay vì một đơn hàng, nhưng cuối tháng anh ta sẽ quay lại gõ vào đầu chúng ta nếu cái nhà máy này quản lý không hiệu quả. Bob từ từ cúi đầu xuống, sau đó cất tiếng hỏi. Thế chúng ta phải làm gì nếu nó lại xảy ra? Tôi mỉm cười, bảo anh ta. Có thể vẫn làm cái việc chết tiệt đấy. Sau đó tôi quay sang gọi tiếp bia. Maxine, làm ơn cho chúng tôi hai ly nữa. Không, xem nào. Chúng tôi sẽ không làm chỉ phải đi lại nhiều, hãy mang một bình ra đây. Như thế, chúng tôi đã uống để quên đi cái chuyện khủng hoảng ngày hôm nay. Chúng tôi đã thắng, thế là đủ. Còn bây giờ Donovan đã về, tôi không còn lý do gì để chúc mừng nữa. Hôm nay, chúng tôi đã xoay sở để giao được một đơn hàng đã bị chậm rất nhiều ngày. Hoang hô. Cái vấn đề chính là tôi đang điều hành cái nhà máy đang trong tình trạng nguy ngập. Peach đã chỉ cho phép có 3 tháng để vượt dậy trước khi cắt cầu giao điện. Điều đó có nghĩa là tôi sẽ có nhiều nhất là ba cái báo cáo tháng nữa để có thể thay đổi ý định của anh ta. Sau đó, những cảnh tiếp theo sẽ là anh ta đi đến bàn quản trị của công ty và trình bày những con số. Mọi người xung quanh bạn sẽ nhìn lên Cranby. Cranby sẽ hỏi đôi câu, nhìn những con số lần nữa và gật đầu. Nó sẽ như thế, một khi các quyết định của bàn lãnh đạo đã đưa ra, thì chẳng còn gì để nói nữa. Họ sẽ cho chúng tôi thời gian để hoàn thành nốt những việc còn lại. Sau đó, hơn 600 con người sẽ xông vào đội quân thất nghiệp nơi đã có những người bạn, những người đồng nghiệp trước đây của họ, đó là 600 con người khác mà chúng tôi đã sa thải trước đây. Và như thế, cái chi nhánh Uniwear sẽ lại bỏ một thị trường nữa khi không thể cạnh tranh. Người ta sẽ không mua những sản phẩm mà chúng tôi không thể làm cho nó đủ rẻ, nhanh, tốt hoặc đủ cái gì đó nữa để đánh bại được các sản phẩm của Nhật và các đối thủ khác ngoài kia. Chúng tôi có thể sẽ thành chi nhánh khác trong gia đình Unico, một cái tên khác trong các danh bạ công ty, sau khi những ông lớn ở tổng hành dinh quyết định sắp nhập với một kẻ lỗ khác. Dường như thời buổi này, các kế hoạch chiến lược của các công ty đều làm như vậy. Chúng tôi đang gặp vấn đề gì đây? Dường như cứ mỗi 6 tháng, trong tập đoàn lại có một chương trình thử nghiệm, được coi là thuốc chữa bách bệnh mới nhất đối với tất cả các vấn đề của chúng tôi. Đôi khi cũng có tiến triển, nhưng rốt cuộc, chúng tôi cứ y ạch hết sáng đầy sang tán khác và chẳng khá lên chút nào mà hầu hết lại kém đi thôi chơi bài thế đủ rồi Rogo, hãy bình tĩnh lại và suy nghĩ một cách có lý trí không có ai ở xung quanh đã muộn rồi cuối cùng chỉ còn một mình thôi ở đây trong một góc văn phòng đáng thèm muốn trong ngay vàng của một đế chế không bị quấy rầy điện thoại không kêu như thế hãy cố gắng phân tích tình huống tại sao chúng tôi không thể làm ra những sản phẩm tốt đúng hạn và với giá thành có thể đánh bại được các đối thủ Có cái gì sai ở đây vậy? Tôi không biết, nhưng phải có cái gì cơ bản là đã sai rồi. Nhất định là tôi đang thiếu một cái gì đó. Cái nhà máy tôi đang vận hành đáng lẽ phải là một nhà máy ngon lành. Chúng tôi có công nghệ, chúng tôi có những máy NC tốt nhất. Chúng tôi có robot, chúng tôi có hệ thống máy tính, có thể làm mọi thứ trừ pha cà phê thôi. Chúng tôi có những con người cư khôi, mặc dù chúng tôi có bị thiếu ở một vài khu vực, nhưng những con người chúng tôi đang có nói chung là đủ, thậm chí có thể khai thác được hơn nữa. Tôi cũng không có quá nhiều vấn đề với công đoàn. Đôi khi họ cũng rất khó chịu, nhưng những đối thủ của họ cũng có công đoàn chứ. Gần đây, công nhân cũng có một vài nhượng bộ, tuy không nhiều như chúng tôi muốn, nhưng chúng tôi có một thỏa thuận có thể sống chung được. Tôi có những máy móc, có con người, có đủ các loại vật tư cần thiết. Tôi biết một thị trường ngoài kia bởi vì các đối thủ đang bán hàng, vậy thì vấn đề nó là cái gì? Đó là sự cạnh tranh đáng nguyền rủa nó đang giết chúng tôi Từ khi người Nhật thâm nhập thị trường, sự cạnh tranh trở nên không thể tin được 3 năm trước đây, họ đánh bại chúng tôi về chất lượng và mẫu mã sản phẩm Chúng tôi chỉ vừa mới theo kịp, thì bây giờ họ lại đang đánh bại chúng tôi về giá cả và giao hàng Ôi giá mà biết được các bí mật của họ Tôi phải làm gì để có thể cạnh tranh Tôi đã thực hiện giảm chi phí nhưng không có một giám đốc nhà máy nào khác ở chi nhánh này Giảm chi phí đến cái mức của tôi Chẳng còn cái gì để có thể cắt giảm được nữa Dù rằng, Peach có nói vậy, hiệu quả của nhà máy tôi vẫn khá tốt. Còn có những nhà máy khác tồi hơn tôi biết chứ, nhưng những chỗ tồi hơn lại không bị cạnh tranh như nhà máy tôi. Có lẽ hiệu quả còn có thể cao hơn nữa. Nhưng tôi không biết, nó giống như cứ ra rồi quốc gia mong ngựa, trong khi nó đã chạy hết sức rồi. Chúng tôi đã vừa phải xử lý với cái đơn hàng bị chậm, nhưng chẳng có cái gì trong nhà máy này được giao hàng trước khi nó trở thành khẩn cấp. Những đống hàng dở dang trên dây chuyền cứ đầy lên. Chúng tôi xuất vật tư đúng lịch nhưng lại không có gì kết thúc đúng hạn. Tình trạng đó chẳng phải là hiếm. Tất cả các nhà máy tôi biết đều có những điều độ viên khẩn cấp. Những nhà máy cùng quy mô với chúng tôi ở Mỹ đều có mức tồn kho như chúng tôi. So với hầu hết những nhà máy khác mà tôi biết thì nhà máy của tôi không thể tồi hơn. Trên thực tế nó còn hơn khối nhà máy khác nhưng mà chúng tôi lại đang thu lỗ. Giá mà chúng tôi có thể giải quyết được cái đóng tồn kho động đôi khi cứ như là có quỷ ám các công việc định để mắt tới thì lại tự nhiên lẩn trốn đâu mất rồi bỗng xuất hiện và trục trặc hãy có thể có điều gì tôi chưa biết chăng nhưng tôi đã có bằng kỹ sư rồi và lại là bằng quản trị kinh doanh nữa pet chẳng đời nào giao việc này cho tôi nếu không biết là tôi có khả năng thế thì không phải do tôi rồi thế thì là cái gì nhớ lại ngày tôi bắt đầu bước chân vào khu công nghiệp phải nói là một gã trai trẻ sáng giá thông minh biết nhiều thế mà Bây giờ đã 14, 25 năm rồi. Trước kia tôi đã từng nghĩ, nếu làm việc chăm chỉ thì có thể làm được bất cứ thứ gì. Tôi đã làm việc khi mới tuổi 12. Sau khi đi học về, tôi làm trong cửa hiệu tạp hóa của bố tôi. Tôi làm việc suốt thời kỳ trung học. Khi đủ lớn, vào kỳ nghỉ hè, tôi thường làm việc trong các nhà máy quanh đây. Tôi luôn luôn được dạy bảo rằng nếu làm việc chăm chỉ thì cuối cùng sẽ được thưởng công xứng đáng. Liệu điều đó có đúng hay không? Hãy nhìn anh trai tôi, anh ấy thuận lợi hơn khi là con đầu. Bây giờ anh ấy sở hữu một cửa hiệu tập hóa ở một khu bên kia thị trấn. Nhưng còn tôi, tôi làm việc chăm chỉ, tôi vất vả trong trường kỹ thuật, tôi có một công việc ở công ty lớn. Tôi biến mình thành người xa lạ đối với vợ và các con tôi. Tôi nhận tất cả các cặn bã mà Unico trao cho và dẫn nói rằng, vẫn chưa đủ, giao thêm nữa đi. Là một cậu bé, tôi sẵn lòng đảm nhận, còn bây giờ tôi đã 38 tuổi rồi và làm một tay giám đốc nhất nhác Điều đó có kỳ lạ không? Thật là nực cười. Lúc này thời gian đã giúp tôi thoát khỏi cái địa ngục Ngày hôm nay thế là quá đủ rồi Quý vị và các bạn thân mến Chúng ta vừa theo dõi xong chương 2 Trong quyển sách Mục tiêu, quá trình cải tiến liên tục Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi Những chương tiếp theo trong quyển sách này Trên trang web khoisachnói.com.vn